Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứu cái chân của bố Điều bé Vậy mà bây giờ Ông bảo thịt để nhậu Ai mà chịu nổi Già cười lớn Tao chỉ cần cắt lấy mau no thôi Còn thịt nó no chả lẽ vứt đi à Chúng mày không để tao ăn à Mọi người bây giờ mới ả lên mà cười Điều bé đi xuống giúp mẹ mang đồ lên Làm theo sự sắp xếp của Già Già làng bảo ông hẳn nay cắt tiết con gà trống Cho vào bát nước Mà già làng đưa cho Con gà trống bị chú hẳn nay nhổ sạch đám lông ở cổ Đưa con dao cắt một đường ngọt lệ Máu từ cổ phun ra thành vòi Được hứng vào trong bát Chỉ là không hiểu trong cái thứ bát ấy có cái thứ nước gì Mà máu gà không đông Máu quyện cùng với nước cứ lập lờ Thành từng mảng đậm nhạt Xong xuôi chú hẳn nay xách con gà Đã chết tím cả mặt. Cổ gà lòi cả cuống họng và thịt đỏ. Mang xuống bếp. Chuẩn bị chế biến. Điều bé được già giao cho việc khác. Nó phải len lỏi vào những bụi cây ở dưới sàn. Dùng dao phát sạch đám cây. Tạo ra một khoảng trống. Vòng tròn. Bán kính 2 mét. Mẹ điều bé thì ở trên nhà sắp lễ để tối giả cúng, Mỗi người một việc. Ở bên kia. Mặt trời cũng bắt đầu. Dần dần giấu mặt sau dặn nối Ăn uống xong xuôi giả đi vào căn buồng kín. Rất lâu sau giả mới trở ra. Trên tay cầm rất nhiều chai lọ, lá cây khô, bùa và cả những vật dụng khác. Giả nói. Màng hết tất cả những gì chuẩn bị chiều nay ra sân. Nhanh đi. Ở giữa sân đất giả đã chạy sẵn một cái chiếu từ bao giờ. Mọi thứ đang được bày ra trên cái chiếu. Sau ấy giả ngồi xuống sắp xếp. Đầu tiên là bốn cốc nước đặt ở bốn góc chiếu. Dưới mỗi cốc nước là một lá bùa vàng Bên cạnh mỗi cốc nước là một nắm gạo Một nắm mối Ở giữa chiếu Già trải ra tấm vải vàng Vuông như cái mặt bàn Bên trên Già đặt ba cốc nước có màu đỏ quạch Một lư hương Kèm theo một cành cây khô mà đều bé không biết là của cây gì Giống như là cái cây được trồng ở dưới gầm sàn Xong xuôi Già nhìn lên trên trời đều bé cũng nhìn theo trăng hôm nay tròn và sáng vằng vặc chiếu ánh bàng bạc phủ khắp nơi trăng mới treo trên đầu ngọn sào thế nhưng đã sáng rực cả một góc trời già lôi trong tối ra một cái gương tròn to ngoài viền của cái gương là những hình thù như mấy con rắn màu vàng sáng bóng già đặt cái gương đối diện với căn nhà hướng về gầm sàn mà chỗ chiều nay điều bé đã dọn già bảo mang trà mày ra đây Điều bé vâng vâng dạ dạ Gọi mẹ và chú ở đây Cùng đưa cha ra ngoài Nó chảy lên một cái chiếu khắc Ở đằng sau già Để cho ông ngồi vào đấy Chân của cha điều bé từ sáng đến giờ Vẫn không ngừng nhèo mù Điều lạ là cứ tối đến Lại có dòi bò ra Nhìn chân của cha mà điều bé sốt ruột lắm Chỉ mong già làm nhanh Còn đưa cha đi bệnh viện Già bảo Không đau đúng không Cha điều bé nhìn cái chân rồi khẳng định chắc nịch lại còn nhe răng cười rõ tươi. Vâng, tao không đau gì hết già ơi. Không đau. <cười> Bây giờ đau đừng kêu nha. Không thì làm mấy con gà của tao sợ đây. già nói xong bảo điều bé và chú Hờn Ây chói cha nó lại. điều bé chẳng hiểu gì cứ đứng ngây ra. Còn chú Hờn Ây thì vội vàng làm theo. Lấy tay chói quạt cha nó. Theo chỉ đạo của già làng. Cha của điều bé ngoan ngoãn. Ngồi im chịu trói. Già kiểm tra cái dây một hồi xem chắc chưa. Ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Thôi tròi nó vào kia luôn. Xong ông cầm lấy gói muối. Bảo điều bé mang chén máu gà cùng với nến. Đi theo vào dưới gầm sàn. Già làng bảo nó cắm nến thành vòng tròn. Rộng độ mét rưỡi